Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 33 của bộ truyền Chiến lòng vô song Qua sự diễn đọc của Thu Niu Thưa quý vị và các bạn Bộ truyện trăng sẽ sâu cấp Ngày hôm nay đến giờ phút này Vẫn chưa có chương trình nào mời cả Nếu như có thì tối nay Thu Niu sẽ đọc Còn nếu như không có thì xin mời quý vị và các bạn Cùng với cả Thu Niu tiếp tục chờ đợi nhé Xin cảm ơn Và để cho trong thời gian chờ đợi Quý vị và các bạn Có được những cái để giải trí cho nó đỡ nhàm chán Thì chúng ta vẫn cùng nhau đến với đồng đều trong bộ truyện này nhé Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện 9 giờ tối Mã Hiểu Lê nhận được cuộc gọi từ chị Khải Mã Bảo Chi Mã Bảo Chi nói rằng bà ta muốn đi hát và đã bao một phòng riêng ở K-Oke okay, Diamond. Muốn mời mấy người nhà Mã hiểu này đến chơi cùng. Mấy hiểu này thì luôn quan tâm đến những người thân bạn bè ở bên nhà mẹ đẻ. Ông G thì Mã Bảo G còn chính là chị gái ruột của bà. Vì thế thì bà không chút do so dự đã đồng ý, sau đó thì nói với mấy người Trần Ninh. Bác gái của mấy đứa, dù chúng ta đi hát ở k Diamond, mấy đại đình chúng ta đến chơi cùng cả một lúc. Trần Ninh à, Hai đứa con có đi cùng không Thành thật để mà nói Thì Trần Ninh là rất không muốn đi Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ vào Thì anh cười để nói Họ từ xa đến Nhờ chúng ta lên tận tâm Làm tròn trách nhiệm của chủ nhà Nếu như họ đã muốn bao phòng Thì đại hát Vậy thì chúng ta phải qua ngồi với cả bạn họ Một nát cũng được Má hiểu để nghe vậy thì cũng thở vào nhẹ nhõm. Bà có chút nọ nắng rằng Trần Ninh và Tống Duyên Đình không có muốn đi Nếu như chỉ có vợ chồng họ đến dự, thì chị gái và anh sẽ lại cho rằng rằng là bà tiếp đón không chu toàn, không có lịch sự với khách. Trần Ninh cùng với cả Tống Duyên Đình, Đồng Kha, Tống Thành Thanh và cả Tống Trọng Bân lái hai chiếc xe đến Khai TV Diamond. Khai TV đây Diamond cao cấp nhất ở quận Đông Thành của thành phố Trung Hải, được cho hoàng vô cùng độc nấy và quy nga, giống như là một cung điện hoàng gia vậy. Mấy người Trần Ninh thì rất nhanh đã đến phòng bào Phị Thúy. Phòng bao chỉ có Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi Họ đã gọi rượu vang đỏ và đồ ăn nhẹ Hai người đang hát một bài, một ngày tốt lành Lúc mấy người Trần Ninh bước vào Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi vừa hát xong mã hiểu nệ dẫn đầu thì vỗ tay Ai? Chi cả và anh dệ hát thật hay Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi Nhìn thấy Trần Ninh đến thì nhìn nhau Ánh mắt đều lộ ra một sự thành công Mã Bảo Chi thì còn xấu tính như là ban ngày Trò trên miệng thì nhiệt tình hơn Còn cười đứng lên nhìn chào đón Cả nhà em gái đều đến rồi Tiểu Kha cũng đến rồi Đồng hán đông thì tâm cũng sở vào nền cười Lúc ăn cơm tối nay Hai nhà chúng ta có chút ồn ào không vui Tối nay về nhà thì đã nghĩ kỹ Với cả bảo chi Cảm thấy rằng chúng ta đều là những người thân ruột thịt Không nên ồn ào quá Sẽ mất vui Vì vậy mới bao phòng này Gọi mọi người ra ngoài ăn uống ca hát Bỏ qua những chuyện không vui vẻ trước đây đi cả nhà tống xín đỉnh thậm chí thì cả đồng kha thì cũng đều tin là thật họ đều thi nhau là mỉm cười và nói rằng đều là người thân ruột thịt cả chỉ cần cười bỏ qua những chuyện không vui đó chính là được rồi chỉ có trần ninh thì cười cười không có nói gì hai gia đình ngồi lại ca hát uống rượu phá nhẹ ở trong không khí hòa thuận đợt một nút tống xín đỉnh đi ra ngoài vào nhà vệ sinh nhưng mà lại bị một kẻ say rượu chặn lại ở cửa hành lang trước cửa kẻ này sau đó thì đã nhận định rằng Tống Sinh Đình là công chúa bồi rượu trong khai TV Nhất quyết yêu cầu Tống Sinh Đình đi đến phòng bao của mình để uống rượu Kẻ sai đó vừa nói chuyện Vừa muốn động dân động tay với Tống Sinh Đình Miệng thì liên tục mắng Cô không phải chỉ là gái cao cấp rồi sao Bao nhiêu Tôi bao cô một đêm Tống Sinh Đình nổi giận đùng đùng thuận tay tát đối phương một cái vang sòn Đôi lưu manh Có biết tôn trọng phụ nữ không Cú tát của Tống Sinh Đình đã động vào một đám lưu manh, một tên đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa ná, mũi nồng đặc mùi rượu, còn hơn cả chục tên trọc hạ sông tới hùng hăng. đỡ lấy kẻ say rượu và bị tát, trợn mắt nhìn tới Tống Sinh Đình. Cái con tiện nhân này, mày dám đánh em họ tao sao? Nước này Trần Đinh vào mười nhà thì cũng đã ra khỏi phòng bao, Trần Đinh thì che chở trước mặt Tống Sinh Đình, nhìn đám người áo hoa ở trước mặt lạnh lùng liền hỏi: có chuyện gì vậy? nên là ông mở áo hoa chỉ vào người dây dẻo bên cạnh, rồi không hăng nói với cả Trần Ninh. Tôi là ông chủ Đại Nghiêu ở đây, người phụ nữ của cậu đánh nhầm họ tôi. Tống Dinh Đình thì nền phản bác. Rõ ràng là anh ta đã giả trò đổi bại với vợ tôi trước. Đại Nghiêu hẳn học để nói, tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nhìn thấy cô ta đánh cậu ấy. Bây giờ tốt hơn hết, hãy lên xin lỗi em họ tôi và trả lại 10 vạn tiền thuốc men đi. Nếu không, bây giờ tôi sẽ lột hết quần áo của cô. Ấy dà, cho cô biết thế nào chính là lưu manh. Trần Ninh kỳ híp mắt. Một đám đàn ông cao to so, bắt hẳn một phụ nữ, thật chính nhờ có năng lực nha. Trong mắt của Đại Ngưu nén lên một tia lạnh lẽo. Anh ta nhìn Trần Ninh thì lại cười nhếch mép. Cậu là người đàn ông của cô ta, vậy tôi không tính toán với cô ta nữa, tôi sẽ tính toán với cậu." "Bây giờ tôi cho hai người sẽ được chọn." Hoặc là quỳ xuống xin nói em họ của tôi thay cho vợ cậu. Hoặc là tôi sẽ bẻ gãy chân của cậu. Cậu hãy tự chọn đi. Cả nhà Tống Dinh Đình đập tức trở nên căng thẳng. Thật không ngờ rằng ra ngoài hát họ uống rượu mà lại gặp phải những chuyện rắc rối như thế này. Mà Đồng Khánh Đông và cả Mã Bảo Chi ở bên cạnh thì lại đang âm thầm hạ hệ ở trong lòng. Anh chàng có cái tên Đại Nhiêu thì chính là do Hiếu Thiên cố ý tình cờ tìm tới để gây phiền phức cho Trận Ninh. Giúp cho vợ chồng quản họ dạy số Trần Ninh một bài học Hai vợ chồng đang xem kịch rất là thích thú Muốn xem rằng Trần Ninh sẽ quỳ xuống fan xin Hay là sẽ bị Đại Nghiêu đánh gãy chân đây Tống sinh đình đỏ nắng liền ánh nhỏ với cả Trần Ninh Hay là chúng ta gọi cảnh sát đi Trần Ninh thì cười nên nói Sử lý mấy tin yêu mà anh tép chiêu này Không cần phải lãng phí tài nguyên quý giá của cảnh sát đâu Đại Nghiêu không hăng thể hét lên mọi người cùng nhao động thủ đánh gãy chân thằng nhóc lại đi nói xong thì anh ta dẫn đầu mang theo một đám thuộc hạ đằng đằng sát khí song thẳng về phía của Trần Ninh đi chết cho tao Đại Ngưu cảm nên rồi hung hăng đấm mạnh vào mặt của Trần Ninh Trần Ninh giơ tay trái lên dễ dàng túm được tay của Đại Ngưu Đại Ngưu lập tức mở to mắt đồng hành đông Mã Bảo Chi và những người khác cũng tỏ vẻ không tin Đại Ngưu này sáng người cường tráng cú đấm hừng hực sát khí này Không ngờ rằng lại bị Trần Ninh thuận tay chế trụ được. Lâm ngón tay của Trần Ninh dùng được. Xương cốt ở trên đầu nắm đấm của bàn tay của Đại Nghiêu lập tức phát ra tiếng răng rắc. Mặt của Đại Nghiêu lập tức lộ vẻ vô cùng đau thống khổ. Anh ta hét lên trong đau đớn. Lúc này thì mấy tên tù hạ của Đại Nghiêu đã xông tới. Do không khí muốn tấn công Trần Ninh. Trần Ninh buông Đại Nghiêu ra, ngành đón mấy tên đó. Chỉ thấy rằng anh ta nhanh như chớp và không giữ như là sâm xét. Như mãnh hổ. Tông hoành ở giữa đàn kiều. Đám cơn đồ nhỏ này thi nhau gạo thế. Giờ này ngã xuống. Không một ai có thể là đối thủ của anh cả. Đại nghiêu ở bên ngoài thì vô cùng là kinh hãi. Khi thấy xương bàn tay phải của chính mình. Đã bị bẻ gãy hết. Bàn tay phải của anh ta sưng lên như là một cái bánh bao. Tất cả hơn 10 thổ khả của anh ta cũng đã làm xuống. Anh ta sợ hãi đến biến sắc hét vào mặt của Trần Ninh. Tiểu tượng này thật là độc ác. Nhưng mà đây là quận Đông Thành Ở thành phố Trung Hải Tao là người của Thạch Lão Đại Mày dám đến gây chuyện ở chỗ tao Thì tao sẽ tỉ mày chết, chết chắc rồi Trần Ninh hờ lạnh một tiếng Tôi không quan tâm ông chủ của anh là ai Cho dù chính anh có ra Anh ta xuất hiện ở trước mặt tôi Tôi không bảo anh ta quỳ xuống Thì anh ta cũng không có dám đứng đâu Trần Ninh vừa nói xong Thì một đám người đằng đằng sát khí Đi tới ở phía xa cầu thang cách đó không xa Người đứng đầu mặc áo khoác da màu đen Người còn lại chưa bước tới mà giọng nói đã truyền đến trước Ai kiêu ngạo đến mức nói rằng Bà tao quỳ xuống thì tao không có dám đứng đây Đại nghiêu khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác giá đen kia Thì lập tức nộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng tiến lên Đón anh ta kích động liền nói Thạch đạo đại à, anh đến rồi Tên nhóc này không chỉ là đập nát chỗ của em Mà còn đánh cho mấy thủ hạ của em bị thương nữa Thạch Thanh mang theo một nhóm thuộc hạ khí thế bừng bừng đi tới. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy Trần Ninh, thì cơ thể của anh ta lập tức đông cứng lại như thể đã bị xét đánh. Về mặt tức giận ở trên mặt của Thạch Thanh biến mất, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vô cùng là sợ hãi. Đại Nghiêu không nhận thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Thạch Thanh, thì vẫn không ngừng hét vào tai của Thạch Thanh. Thạch đáo đại à, cái tên nhóc này điên rồi. Cậu ta nói rằng anh phải phải quỳ xuống khi mà nhìn thấy cậu ta. Thạch Lão Đại à anh xem như thế nào đi Mọi người đều nhìn thấy Thạch Thành Đại Nghiu Đồng Hán Đông Và cả Mã Bảo Chi đều mong rằng Thạch Lão Đại sẽ là phô trương Sức mạnh của chính mình Không ăn xử lý Trần Ninh Tuy nhiên thì họ lại bị sốc khi nhìn thấy Thạch Lão Đại Vậy mà lại quỳ bộ một cái trước mặt của Trần Ninh Tất cả mọi người đều trọn trọn mắt Không thể tin được Đến mức chẳng mắn gần như là muốn rớt cả ra ngoài Muốn nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt Có phải là thật hay không Mấy tên thổ hạ của Thạch Thanh Cũng đều lần lượt quỳ xuống Đồng Thanh Niện Hồ Thiếu gia ra, ra Bọn Đại Nghiu thì nhìn chết nặng Đại Nghiu rất nhanh đã nhớ ra rằng Ông chủ của Thạch Thanh Chính là Đồng Thiên Bảo Nghe nói rằng Đồng Thiên Bảo có một người chủ nhân Đồng Thiên Bảo gọi chính là Thiếu gia Chẳng lẽ là Trần Ninh sao nghĩ đến đây Nét mặt Đại Nghiu xám xịt như cho tàn Anh ta mềm nhũn hai chân Quỳ bộ một tiếng xuống trước mặt của Trần Ninh Trần Ninh nhẽn nàm nhìn tới Đại Nghiêu. không phải rằng anh nói thạch lão đại tới đây thì tôi sẽ chết sao? Đại Nghiêu làm bòi trên mặt đến, cả người run lên, không nói lên lời. Trần Ninh thì lạnh lùng để nói, lói đi. Đại Nghiêu lại run giải điền nói, Trần Ninh sinh, tôi sai rồi, tùy anh xử lý. Đi. Trần Ninh không có nói gì, tay mắt rơi vào trên tên say rượu định quay dối tống sinh đình cách đó không xa. Tên say đó vốn chỉ là dạo vào say nhìn thấy đại như quỷ xuống cầu xin Trần Ninh thì cũng không chút do dự có lên quỳ xuống cầu xin hay là không đúng lúc này còn đang do dự thì anh ta đột nhiên đối mặt với cả ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh toàn thân anh ta như là bị điện giật quỳ sụp xuống thật mạnh mồ hôi đầm đìa điền nói Trần Ninh sinh tôi sai rồi tôi không có lên quấy rối trận phụ nhân Trần Ninh không có bình luận quay đầu hướng về phía của Thạch Thanh điền nói Cậu nhìn xem, người bọn họ có phải là hơi béo rồi không?" Thạch Thanh nước nhìn Đại Ngưu ục ịch và tên rảo vào say rượu kia với cái bụng bia rồi nhẹ nói: "Đúng vậy." Trần Ninh gật đầu, nhàn nhạt nện ra lệnh: "Vậy cậu cho hai người bọn họ giảm cân đi, mỗi ngày giảm tới 2 lạng." Thạch Thanh sau khi nghe như vậy thì lập tức hiểu ra, Trần Ninh muốn dạy dỗ Đại Ngưu và kẻ say rượu này. Theo quy tắc của đạo, nếu như giảm một lạng thì chính là chặt đứt một ngón tay mà giằng hai lạng thì chính là chặt đứt hai ngón tay. Thạch Thanh thấy nhớ tới Đại Nhiu, thì sắc mặt tái nhợt, nghiệt gật đầu. Vâng, thiếu gia. Thạch Thanh đứng dậy ra lệnh cho thủ hạ kéo hai tên này vào trong phòng tạp vụ. Ngay sau đó, Đại Nhiu và em họ của anh ta được đưa vào trong phòng tạp vụ. Tiếp theo, thì những tiếng la hét đau đớn phát ra từ trong phòng tạp vụ. Thạch Thanh bước ra từ trong phòng tạp vụ với cả vết máu mờ trên quần áo. Mọi người ở hiện trường nhìn nhau Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra Ở trong phòng tạp vụ Nhưng mà cũng có thể đoán được ra là hai người đại yêu Hà đã có một bài học nghiêm khắc rồi Thạch Thanh thì kính cẩn nói với cả Trần Ninh theo giả Hai người bọn chúng đã bị giải bảo Theo yêu cầu của anh rồi Hơn nữa em cũng đã gặng hỏi ra là có một chút chuyện Theo như lời khai của bọn chúng Thì có người đã chỉ điểm chúng làm việc này Trần Ninh khẽ câu mày ai kêu bọn chúng đến đây gây dối? Thành thành để gây rối? Thạch Thanh nghiền nói, nghe nói chính là Hiền Thiếu là đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương, một trong những tứ trụ ở Giang Nam Âu Dương Hiền. Trần Ninh thì kinh ngạc, tôi không quen biết Âu Dương Hiền, tại sao anh ta lại phái người tới gây rối cho tôi? Thạch Thanh kéo sát tai Trần Ninh thì thầm, theo lời kể của Đại Ngưu thì có vẻ như là chính vợ chồng đồng Hán đông đã nhờ Hiền Thiếu làm việc này. Trần Ninh nghe vậy nập tức hiểu ra, anh ta xua tay. Được rồi, không có gì, tôi biết hết rồi Thạch Thanh cung kính điện nói Thiếu giả, nếu không có gì Thì anh xin phép được nuôi xuống trước Nếu như có chuyện gì, thì cứ gọi cho em Chúng em sẽ lập tức xuất hiện Thạch Thanh dẫn ám thủ hạ của anh ta Đã nhanh chóng biến mất Ở trong tầm nhìn của Trần Ninh Cả nhà tống Dĩnh đình Đều nhìn là vô cùng khó hiểu Thì nhau điện nói Trần Ninh và Âu Dương gia không có quen biết nhau Cũng chưa từng đối phó với nhau Tại sao nhà Âu Dương gia tộc Nãy phải tìm người đến để gây dối đây Lét mặt và chồng của Đồng Hán Đông và cả mã bảo trì Thì lại rất là kỳ khoái Ánh mắt tràn đầy là hoảng sợ Họ không ngờ rằng thân thể của Trần Ninh lại lại hại tới như vậy Đám người đại nghiêu không phải là đối thủ của Trần Ninh Càng không ngờ rằng Trần Ninh lại có mạng lưới Nhân thủ rộng rãi tới như vậy Ngay cả thạch nấu đại của đại nghiêu Là thạch thanh Nhìn thấy Trần Ninh thì cũng phải quỳ xuống gọi là thiếu xa Hai vợ chồng vừa nhìn thấy Thạch Thanh thì thầm vào tai của Trần Ninh thì đã biết rằng mình đã bị nộ. Trần Ninh hẳn là đã biết rằng mấy người đại nghiêu là do vợ chồng họ tìm đến. Lúc này hai vợ chồng họ đang sợ hãi nhìn tới Trần Ninh thì cũng vừa hay rằng Trần Ninh cũng nhìn đến bọn họ. Hai bên nhìn nhau, Đồng hoán Đông và cả Mã Bảo Chi sợ hãi. Trần Ninh thì không phải trần bọn họ, ngược lại chỉ cười như là không cười liền hỏi, Chú, gì còn hát nữa không? đào Hán Đông và Má Bảo Chi vội vàng nắc đầu từ thôi, thôi không hát nữa Không hát nữa đâu Chúng ta trở về khách sạn Tạm biệt đào Hán Đông và vợ đã nhanh chóng bỏ đi Khiến cho gia đình Tống Sinh Đình có mặt Tại hiện trường trở lên bối rối Chân ninh thì cười điền nói Còn nếu bọn họ đã bị truyền vượt rồi Kinh nên là kinh sợ rồi Tống Sinh Đình và những người khác nghe vậy Thì mới cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi người cùng nhau rời khỏi Khay TV Diamond trở về nhà đêm đó xác của hồ Phù đã được tần tấn xuyên đêm trở về tỉnh đi thông báo tin dữ cho lục thương thiên lục thương thiên vừa tổ chức đám tang cho con gái xong thì không ngờ rằng lại nghe tin tam đệ của ông ta qua đời lúc này thì dùng hai từ tức giận đã không còn đủ để diễn tả tâm trạng của ông ta nữa ông ta và một đám thuộc hạ nhìn xác hồ Phù nằm ở dưới nền đại sảnh sắc mặt xanh mét im lặng hỏi đầu tần tấn thì cúi đầu trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi anh ta biết rằng Đợt này nục gia đã hoàn toàn tức giận rồi Long Nguyên ở bên cạnh nục thương thiên Cũng tràn đầy đau buồn và tức giận Khuôn mặt của ông ta đỏ bừng vì tức giận Mắt đàn phong bình thường hiếp lại Chỉ mở ra một khi đã sắp giết người Lúc này thì lại mở to hơn Ánh mắt đằng đằng sát khí của ông ta Đột nhiên rơi trên người của Tần Tẫn Tức giận đến gầm lên Tám đệ của tôi tỉnh tỉnh nóng này Không phải rằng bảo cậu là người Đã linh hoạt tháo phát đi chăm sóc tam đệ của tôi sao? vậy mà cậu lại không có chăm sóc được tam đệ của tôi, khiến cho cậu ấy bị trần ninh hãm hại, giờ tôi phải lấy cái mạng chó của cậu trước Long Nguyên vừa nói vừa giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay phỗ vào huyệt Thiên Ninh của tấn tấn, tấn tấn thì tái mặt vì sợ hãi hét lên. Lục gia cứu, lục tương tương thì cũng hét lên. như đệ dừng tay. Long Nguyên dừng tay ở trên không trung, quay đầu nhìn tới lục tương thiên đau đồng điện nói. Đại ca, anh ngăn cản em làm gì chứ? Nếu không phải rằng cậu ta không chăm sóc tốt cho Tam Đệ Khiến đẻ cho Tam Đệ bị Trần Đinh tính kế Với võ lực của Tam Đệ Làm sao có thể chết dưới tay một tên xác dở như Trần Đình chứ? Trong mắt của Nông Nguyên Võ lực của ông ta chính là đệ nhất thiên hạ Mà Tam Đệ của ông ta thì chính là nhị đệ thiên hạ Trần Đinh nhất định đã dùng thủ đoạn đê hèn polimsy Mới có thể hại chết được phù hồ Hồ phù nhất định chính là chết thảm rồi Tần tẫn thì run dạy nhận nói Chuyện này thật sự không thể trách tôi được Tôi đã khuyên tam gia đừng hành động hấp tấp Nhưng mà tam gia tầm cao khí ngạo như vậy Sao có thể coi tôi ra gì chứ Tôi khuyên thì cũng không có khuyên được Anh ấy cứ nhất định phải giết chết Trần Ninh Không có chịu nhẫn nhịn Lục Lương Thiên thì hít một hơi thật sâu Rồi nhận nói với cả Long uyên Chính là Trần Ninh đã giết Tam Đệ Nhìn đệ đừng có chút giận nên tần tẫn Long uyên nghe vậy Thì tức giận và phấn nộ Đấm vào một cây cột ở bên cạnh phòng khách ầm một tiếng Cây cột ở trong phòng khách Vỡ từng mảnh Đặc biệt tới là dọa người Lòng Uyên ôm cơn giận dữ Làm bẩm điện nói Đại ca Tạm đệ chết thảm như vậy Chúng ta nhất định phải báo thủ cho cậu ấy Mẹ nó Một khắc thì em cũng không đợi được nữa rồi Lục thương thiên thì vỗ vai nòng Uyên. Đại ca cũng có tâm trạng như em thôi Sáng mai anh sẽ trêu tập 18 năng kỵ Vào phủ Dẫn tất cả Linh Hoa ở trong gia tộc đi thẳng đến Trung Hải Lấy cái đầu chó của Trần Ninh đem bồi táng xuống mộ cho Tam Đệ Long Uyên nghe vậy liền gật đầu Được Đêm nay em sẽ ra lệnh cho Thợ may thức xuyên đêm May một chiếc áo tròn trắng Em sẽ mặc đồ tang để lấy mạng Trần Ninh An ủi vong linh của Tam Đệ ở trên trời Ngày hôm sau Lục Thương Thiên và Long Uyên dẫn đầu 18 lang kỵ của Lục Gia Ngoài ra thì còn đưa theo 8 thủ hạ xuất sắc của Lục Gia, mang theo sát khí bừng bừng đến Trung Hải. Trần Ninh đã giết xét anh em kết bái của Lục Thương Thiên. Lục Thương Thiên dẫn đầu đám thủ hạ ưu tú của Lục Gia đến Trung Hải giết chết Trần Ninh để trả thu cho họ phổ. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trong thế giới ngầm của Trung Hải. Một số thì no nắng thay cho Trần Ninh, một số lại tỏ ra hạ hế. Còn có người thì cảm thấy rằng Nục Thương Thiên đã tự mình tìm chết. Sau khi Nục Thiên Thiên tìm thấy Trung Hải, đầu tiên ông ta làm chính là đến sống ở khu biệt thự Ngự Nông Sơn. Thành phố Trung Hải lưu truyền một câu nói rằng có quyền được thì sống ở đường Ngô Đồng, còn có tiền thì sống ở Nguyệt Nhượng Loan. Hầu hết thì những người có tiền và có quyền hàng đầu thì đều sống ở trong khu biệt thự Ngự Nông Sơn. Sau khi Nục Thương Thiên chuyển đến dinh thự của Nục Gia ở Ngự Nông Sơn. Ông ta lập tức cử người gửi thư mời đại những người nổi tiếng ở trong giới kinh doanh, chính trị và quân sự của thành phố Trung Hải. Những người ở trong giới quý tộc của Trung Hải đều biết rằng nục thương thiên đã gọi tất cả những người có mặt mũi và thân phận ở Trung Hải tới trước khi ông ta định động thủ với cả Trần Ninh để ép mọi người phải bày tỏ thái độ. Để xem xem những người nào tán thành giết Trần Ninh, lại là những người nào ủng hộ Trần Ninh. Là cùng một nhóm với cả Trần Ninh Những người trong giới phú quý Và cả quyền lực ở thành phố Trung Hải Đều hoảng sợ Mọi người đều nhận ra rằng Lục Gia đã vô cùng tức giận Nhìn thái độ lần này của Lục Gia Thì dường như không chỉ là muốn tiêu diệt Trần Ninh Mà còn muốn rằng tiêu diệt tận gốc Tất cả các đám người có liên quan tới Trần Ninh Những nhân vật có mật mũi Ở thành phố Trung Hải Đều đã nhận được lời mời từ Lục Thương Thiên Thậm chí thì Lục Thương Thiên còn gửi thư Cho cả Trần Ninh một lá mời Lục Thương Thiên tin rằng Trần Ninh sẽ không dám xuất hiện trước mặt của ông ta, nhưng mà ông ta vẫn muốn gửi cho Trần Ninh một lá thư mời, gây tật Trần Ninh, cũng chính là uy hiếp Trần Ninh, muốn Trần Ninh phải sợ hãi ngày tàn của mình đã tới. Màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, biệt thự Nục Sa ở Ngụ Đông Sơn được chiếu sáng sật sỡ, vô số là ô tô hạng sang đậu ở sân trước và nối vào của Nục Sa, Mercedes, Bentley và BMW. Chính là tệ nhất. Về cơ bản thì đều chính là Lamborghini, Rolls-Royce, Lenovo, các phiên bản giới hạn, v.v. Những người đánh đạo cao cao tại thượng ở trong hải này, ngày thường đều là những người cao quý có bậc nhất, là thân dòng thấy đuôi không có thấy đầu. Các đại gia, các ông chủ đều đã thi nhau hiện thân cả. Mọi người đến gặp nục gia, ít nhiều đến đều mang theo quà tặng. Đối với một nhân vật có thân phận như nục gia, thì ông ta thậm chí... Có thể là sẽ không nhớ rằng bạn tặng ông ta quà gì Nhưng mà nếu như ai cũng có tặng quà mà bạn lại không tặng Thì ông ta nhất định sẽ nhớ tới bạn Nếu mà được nục gia nhớ đến theo cách như vậy Thì chính là xui xẻo tám đời rồi Tống gia, tống não tử, tống thanh tùng Cùng với cả hai con trai tống trọng hùng và tống trọng bình Cũng xuất hiện trong biệt thự của nục gia Tống thanh tùng còn mang theo một món đồ sứ thanh hoa Có giá trị không tầm thường Ông biết rằng lần này là Nục Gia đến Trung Hải là muốn tìm tới Trần đình chút giận. Ông ta sợ tống gia bị Trần Ninh nghiêng nụy nên mà sau khi nhận được thư mời ông ta vội vàng chọn một món đồ sứ thanh hoa quý giá để làm quà tặng. Ở trong nòng thì nó nắng không yên đến gặp lục Gia. lục Thương Thiên mặc một bộ âu phục màu đen đứng ở bên cạnh ông ta chính là Nông uyên mặc áo trỏng trắng đang nhò mắt. Ở phía sau thì còn có cả 18 người đàn ông mặt mũi vô cảm. Toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, đây chính là 18 năng kỳ nổi tiếng của nục gia Mỗi người trong 18 người này đều là cao thủ, bất kỳ kẻ nào thì cũng có sức mạnh địch nại được cả trăm người. 18 năng kỳ ở trong nục gia này đều là những cao thủ hạ ưu tú của nục gia còn là những con át chủ bài của nục gia nữa. Trong đoạn trành đã có rất nhiều khách, hai ba trăm người, hầu hết thì những người ở trong giới chức sắc ở Trung Hải đều là đang ở đây. Lục Thương Thiên ngồi trên ghế đại sư, nhìn quanh đám người trong đại sảnh chậm rãi điền hỏi: Tất cả các khách tôi mời đã đến đầy đủ rồi sao? Người phụ trách gửi thư mời là Tần Tuấn vội vàng đi tới nhỏ giọng điền nói: Lục gia ngoài trừ Vương Đạo Phương từ ở quân khu Trung Hải và Trần Ninh không đến ra thì hầu hết những người nhận được thư đều đã đến sỏi cả rồi. Việc Vương Đạo Phương không đến thì cũng nằm trong dự đoán của Lục Thương Thiên thôi. Bởi vì Vương Đạo Phương đã giết nhầm con gái của ông ta, nên ngại không gặp mặt thì ông ta chính là chuyện bình thường thôi. Lần này thì Lục Thượng Thiên đến thành phố Trung Hải đối phó với cả Trần Đình, thực ra thì cũng chính là của chị thị của Giang Lam Vương đường Bắc Đẩu, có đường ra đứng sau lưng chống lưng, Lục Thượng Thiên không có sợ Vương Đạo Phương. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy rằng Vương Đạo Phương thì nhất định sẽ không dám làm loạn nữa. Ông ta lại nhạt nhĩ nói: Thu Trần Vương có thể là bận việc chính sự nên không có tới sự tiệc của tôi có thể hiểu được. Nhưng không phải rằng Trần Ninh vẫn luôn kiêu ngạo trung hại hay sao? Tại sao cậu ta lại không dám đến gặp tôi chứ? Tần Tấn thì cười niềm nói. <cười> Tên tiểu tử Trần Ninh này cũng chỉ được coi là vua của một đám khỉ ở trên núi không có hộ thôi. Bây giờ nục ra ngài đến rồi, hơn nữa còn tới đây là hỏi tội cậu ta. Chỉ sợ rằng cậu ta sớm đã sợ đến mức trốn ở dưới gầm giường rồi. Lào dám đến gặp ngài nữa chứ Đám người của Lục Thương Thiên thì phá lên nhiệt cười Một số khách mời hiện tại Ở tại hiện trường cũng ngu ngốc cười hổ theo Một số người thì bất an ở trong lòng Còn một số người thì sắc mặt bình tĩnh Lục Thương Thiên nhìn mọi người Ở trong đại sảnh xung quanh Cười như là không cười để nói Thưa Cao P Tối nay tôi gọi mọi người đến Là vì có chuyện muốn mọi người thể hiện Thái độ trước mặt tôi Trần Inh giết con của tôi trước Lần này, này là huynh đệ kết bái của tôi Tôi phải giết cậu ta Các người đều là những người có thân phận mật mũi Ở thành phố Trung Hải Tôi muốn các người thể hiện thái độ Là ủng hộ tôi giết Trần Ninh Hay là đứng về phía của Trần Ninh Lục Thương Thiên nói đến đây Ánh mắt ông ta Rồi lên trên người Tống Thanh Tùng Rồi nói với cả dòng điệu không bếc thiện cảm Tông ra, Tống Lão Tử, Tống Thanh Tùng Nghe nói rằng Trần Ninh chính là Cháu rể của ông tôi muốn giết cậu ta để trả thù ông thấy thế nào tống thanh tùng thì vội vàng liền nói trần ninh vẫn luôn làm loạn ở khắp nơi tôi đã không nhận cậu ta làm cháu rể ở nữa còn dám đắc tội tới lục gia thì cái chết chính là không thể bàn cãi rồi cho dù con trai hay là cháu khái của tôi mà đều đắc tội tới lục gia thì lục gia muốn giết bọn chúng thì tôi cũng sẽ giờ tài tán thành thôi lục thương thiên nghe xong liền nở nụ cười hài lòng Xem ra ông cũng là người hiểu chuyện. Tống Thanh Tùng cười cười nên nói, um, Tôi là người theo lễ chứ không phải là theo thân. Lục gia, lần này tôi tới vội vàng, Chỉ chuẩn bị được một gốm sứ thanh hoa nhỏ để làm quà tặng, xin ngài nhận đánh. Lục Thiên Thiên cười nói, Tống lão gia tử, thật là hiểu lễ phải, không tội, không tội. Tống Thanh Tùng rất vui khi được Lục gia khen ngợi. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp và những nhà giàu có khác cũng tặng quà và bày tỏ sự ủng hộ nục gia giết Trần Ninh. Một số nhà lãnh đạo trong giới chính trị thì bình tĩnh bày tỏ thái độ trung lập Phí đời, những thủ lĩnh này đều biết là thân phận của Trần Ninh. Bọn họ làm sao có thể đứng về phía của nục thường thiên chứ? Tất nhiên thì, để tránh cho bị nghi ngờ, họ cũng không không công khai đứng về phía của Trần Ninh. Nục thường thiên thấy bọn giám đốc điều hành, các doanh nghiệp và những người giàu có và quyền lực Về trên cơ bản thì cũng đều đã ủng hộ việc giết Trần Ninh Và các nhà lãnh đạo chính trị Thì đều chính là chọn trung đập Chỉ có một số người chẳng hạn như là tiêu trí viễn Hay là người từng giàu có nhất Trung Hải Là Âu Sơn Hải Thì đã ngang nhiên đứng về phía của Trần Ninh Phản đối ông ta Ông ta cười lạnh nhìn tới mấy người tiêu trí viễn <cười> Trần Ninh biết tôi đích thân đến Trung Hải Cậu ta nhận được lời mời của tôi mà sợ đến mức trốn đi không có dám nổ diện các người còn dám công khai đối đầu với tôi đứng về phía cậu ta sao lục thương thiên nói, vừa nói xong thì ở ngoài cửa đã có một giọng nói mạnh mẽ vang lên ai nói thiếu gia của chúng tôi sợ vậy lục thương thiên thì coi mày cùng với cả mọi người ở tại hiện trường nhìn ra cửa sau đó thì thấy một người đàn ông dáng người vạm vỡ chạy bước vào hóa ra chính là động thiên bảo long nguyên nhìn thấy động thiên bảo khựng lại nhìn nói Tôi còn tưởng là ai Hóa ra là người đã bại dưới tay tôi ư Lần trước cậu thoát chết Trong câu lạc bộ bắn súng Bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi Xem tôi lấy cái mạng chó của cậu đây Vừa nói Nau Nguyên vừa định ra tay giết Động Thiên Bảo ngay tại chỗ Tuy nhiên thì nục thương tiên Đã hét lên ngăn lại ông ta nhị đệ đừng có động thủ Hai quân giao đấu không biết Không có giết sứ giả Trần Ninh đã cử Động Thiên Bảo đến gặp anh Nếu như anh giết Động Thiên Bảo Rồi này chuyện này truyền ra ngoài Thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh Lục Thương Tiên nói xong Thì khinh thường nhìn tới Đồng Thiên Bảo Nói xem Trần Đinh bảo cậu đến làm gì Đồng Thiên Bảo lại liền nói Thiếu già của chúng tôi Biết rằng ông đã đến đây Nên đã đặc biệt ra lệnh Cho tôi gửi tới cho ông một món quà Lục Thương Tiên hiếp mắt Quà sao Đồng Thiên Bảo giơ một cuộn tranh thư pháp Ở trong tay nên nói Chính là bức tranh này Long Nguyên đi tới cầm lấy bức tranh Còn thử cả độ nặng nhẹ vài lần Sau khi xác định là không có nguy hiểm Thì mới trình lên cho Nục Thương Thiên Đồng Thiên Bảo đưa xong bức thư pháp Ben quay người rời đi 18 tên năng kỹ của Nục gia Muốn ngăn cản anh ta Nhưng mà Nục Thương Thiên lại nói rằng Thả hắn đi Nhưng mà Đồng Thiên Bảo Cậu hay nói với Trần Ninh rằng Cho dù cậu tặng quà để thể hiện sự nhuốn nhường Thì ta cũng sẽ không bao giờ thả thứ đâu Bảo cậu ta sửa cổ cho chết đi Nếu cậu ta có thể chấp nhận hiện thực Thì hãy chủ động giao độc toàn bộ ninh đại cho tôi Cho tôi vô điều kiện Tôi sẽ có thể hứa Sẽ tha mạng cho vợ và con gái cậu ta Sau khi cậu ta chết Đồng thiên bảo không có nói Chỉ xảy bước rồi xoài đi Lục thương thiên nhìn thấy đồng thiên bảo xoài đi Sau đó thì nhìn tới cuộn giấy ở trên tay Ông ta đương đương đắc ý Nói với cả những người xung quanh Mở ra bức tranh này, tôi muốn xem tên Trần Đinh này gửi bức tranh gì đến lấy lòng tôi đây. Tống Thanh Tùng cùng những người khác thì thi nhau nhìn cười nên nói. Trần Đinh sắp chết rồi, mới chạy đến tạm thời ôm chân Phật đã muộn rồi. Hai tên thuộc hạ chậm rãi mở bức tranh ra. Lục Thương Thiên và Long Uyên và hơn 200 khách mời hiện tại ở hiện trường nhìn thấy nội dung của bức tranh thì toàn bộ đều chết nặng bức tranh này hóa ra là một bức tranh chảo dầu ở địa ngục địa ngục chảo dầu là tầng thứ 9 ở trong 18 tầng địa ngục người ta nói rằng những kẻ ước hiếp kẻ yếu làm mọi điều xấu tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị đẩy xuống tầng địa ngục này sau khi chết trong tranh một khung cảnh kinh hoàng ngọn lửa cháy bừng bừng cộng thêm một chảo dầu khổng lồ đang sôi sục một đám ác quỷ đang bị ma đầu đẩy xuống chảo lửa Cảnh tượng vô cùng là dọa người. Mọi người nhìn bức ảnh ở trong địa ngục thì trong chảo, gián này thì với vẻ vô cùng là kỳ dị. Nục Thương Tiên vừa nói ông ta sẽ giết Trần Ninh, sẽ buộc Trần Ninh phải bỏ mạng ra, thì tất cả của cả trong nhà, tội ác này vừa mới trùng khớp với cả tội ở thằng địa ngục chảo dầu này. Trần Ninh gửi bức tranh này, rõ ràng là muốn cảnh báo với cả Nục Thương Tiên rằng, Nếu ông làm như thế thì sẽ xuống địa ngục như vậy đó Lục thương Thiên tức giận đến mức nồng ngực phập phồng kịch nhiệt Phẫn nộ điện nói Là có lý như vậy chứ Cái tên trời đánh Trần Ninh này Tôi nhất định phải khiến cho cậu ta tàn xương lát thịt Lục thương Thiên vô cùng tức giận Hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng Ông ta đánh mặt nhìn xung quanh Những người trong đại sảnh chậm rãi điện nói Xem ra thì mấy năm nay tôi quá dễ dãi rồi Không ít người đã không còn coi trọng Tứ chủ Giang Lam xa gì rồi Nếu như họ không vô trang nguyên được Thì bọn chúng này coi như là mèo bệnh ơ Lục Thương Thiên nói đến đây Thì cùng nhìn tới chỗ của Tiêu Chí Viễn và Âu Dương Hải Cùng với cả một số ít người công khai ủng hộ Trần Đinh Tiêu Chí Viễn thì đương nhiên đã biết thực lực của Lục Gia ở phía Nam Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Lục Thương Thiên thì ở trong lòng cũng sợ hãi, không dám lên tiếng nữa. Nếu như là ngày thường, thì bất kể là như thế nào, thì ông ta cũng không dám công khai đối đầu với cả nục thương tiên. Nhưng mà ông ta cảm biết rõ hơn về thất phận của Trần Ninh. Ông ta lại không có ngu ngốc, cho nên rằng bây giờ đang là căng gia đầu chịu đựng nửa giận của nục thương tiên, nhất định phải đứng ở bên phía của Trần Ninh không chút do dự Lòng Nguyên thì cũng kiêu ngạo đứng lên, hai mắt bỏ lớn, Lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám người tiêu trí viễn, xác ý nồng đậm nên hỏi. Đại ca, mấy người bọn chúng công khai phản đối anh, hiện tại có thể tiến bọn chúng lên đường không? Chỉ một câu nói mà đã khiến cho sắc mặt của tiêu trí viễn và những người khác đều thay đổi. Lục thương thiên nhìn tới đám người của tiêu trí viễn đang run dậy, cười đạnh điên nói. Sợ sao? Nếu tôi hỏi lại mấy người một lần nữa, mấy người ủng hộ tôi giết Trần Ninh hay là đứng về phía Trần Ninh? Thì mấy người sẽ lựa chọn cái gì Mọi con mắt đổ dồn vào đám người của tiêu chi phiến Nhiều người cho rằng tiêu chi phiến vẫn đang run lên vì là sợ hãi Lúc này nhất định ông ta sẽ thay đổi lập trường Nhưng mà điều như khiến cho đám người nục thương thiên không thể tin được Chính là cho dù đám người tiêu chi phiến run lên là vì sợ hãi Nhưng mà họ vẫn cúi đầu nhỏ giọng điên nói Lục ra, chúng tôi vẫn lựa chọn đứng về phía trần tiên sinh Khán giả thì im nặng Hiện trường lại một mảnh im lặng chết chóc. Nục Thương Thiên còn cho rằng, ông ta cho mấy người tiêu chi viễn một cơ hội để thay đổi lập trường. Mà tiêu chi viễn thì nhất định sẽ biết ơn, thay đổi lập trường rồi chọn đứng về phía ông ta. Nhưng mà điều ông ta không ngờ rằng là tiêu chi viễn và những người khác thì vẫn nhất quyết ủng hộ Trần Ninh. Thật là đánh vào mặt, đánh vào mặt ông ta mà. Chuyện này thì gần như chính là một cái tát vào vào mặt của Nục Thương Thiên. Một nguồn sát khí vô hình bao trùm lên người của lục thiên thiên tản ra nhiệt độ trong toàn bộ hội trường dường như đã giảm xuống vài độ Và mọi người cũng đều là vô thức rụt cổ lại Tiêu trì viễn thì tái mặt đi vì là sợ hãi Lục thương thiên chậm rãi đi tới chỗ của tiêu trì viễn đột nhiên giơ tay lên Khiến cho cả người của tiêu trì viễn run nảy bẫy Xuyên chút nữa thì ngã xuống đất Lục thương thiên giơ tay túm lấy cờ áo của tiêu trì viễn Sau đó thì vỗ vai Tiêu Chí Viễn mỉm cười để nói Đừng sợ Vừa rồi tôi không giết Động Thiên Bảo Bây giờ tôi cũng sẽ không giết các người Tuy nhiên sau khi các người bước ra khỏi cánh cửa này Tôi sẽ không đảm bảo rằng các thứ khác nữa đâu Các người hãy tự mình bảo trọng đi sắc mặt của Tiêu Chí Viễn tái nhợt Nhỏ giọng chào tạm biệt Sau đó vội vàng chạy trốn Nhóm người trung lập như là Chu Nhược Thụ Mã Kiến Đào và các nhà lãnh đạo khác Ở Trung Hải lúc này thì cũng không lạnh không nhạt nói lại tạm biệt lục thương thiên nhìn tới đám người thị trường trung hải chu nhật thụ vừa như là cố ý lại vừa như là vô ý niệm nói thị trường châu chọn trung đập do thân phận của mình lục mỗ có thể hiểu được tuy nhiên thì sao lại thành phố trung hải cũng có thể không yên bình nữa tôi hy vọng rằng chu nhật thụ ngài có thể lựa chọn trung đập thì có thể giữ nguyên trung đập nhắm một mắt bỏ một mắt cho qua Chu Nhược Thụ và Mã Kiến Đào cùng với cả một số lãnh đạo Trung Hải nhíu nhìn nhau một cái, sau đó thì Thâm Thúy Diệt nói: Yên đam, chúng tôi nhất định sẽ gồng nhúng tay vào chuyện của các ông và Trần Đình. Lục Thường Tiên nghe vậy hài lòng Diệt nói: Vậy thì tốt, là nguyên, công tiến thị trưởng chú. Sau khi Chu Nhược Thụ và những người Trung đọc khác rời đi, Tống Thanh Tùng và các giám đốc điều hành doanh nghiệp khác và cả những người khổng lồ ủng hộ Lục Thường Tiên cũng đều nịnh nọt Lục Thường Tiên lục thương thiên cười cười liền nói mọi người đều là những người hiểu chuyện Đợi đến khi tôi thu thập được toàn bộ tập đoàn ninh đại đến lúc đó đường ra ăn thịt tôi được uống cành thì các ông cũng sẽ có phần thôi tống thanh tùng và những người khác thì vui vẻ liền nói đa tạ lục già lục thương thiên thì nhếch mắt liền nói những người theo tôi thì sẽ phát đạt kẻ chống lại tôi thì đều sẽ diệt vong long uyên long uyên giải quyết sải bước đi xa, trầm giọng liền nói, có. lục thương tiên trầm rãi liền nói, em và 18 tám lang kỷ chơi nhau ra hành động riêng biệt, đánh cho những trẻ không nghe lời đó một trận. tôi muốn toàn bộ trung hải biết được kết cục của những kẻ chống lại thường lục thường thiền tối. long nguyên lớn tiếng liền nói, toàn lệnh. đêm đó, long nguyên đưa 18 tám lang kỷ và một nhóm sát thủ ưu tú của độc gia làm dấy lên một cơn gió tạnh mưa máu ở thành phố Trung Hải. Tiêu Chi Viễn, Âu Dương Hải và những người ủng hộ khác của Trần Ninh đã bị trả thù. Vệ sĩ của Tiêu Chi Viễn và Âu Dương Hải đều bị giết sạch. Tiêu Chi Viễn bị đánh gãy chân, còn Âu Dương Hải cũng bị đánh đến hôn mê phải đưa vào bệnh viện. Những thủ hạ của Động Thiên Bảo bị thương vong nặng nề, mười người thiệt mạng và hàng chục người khác đang nằm trong bệnh viện. Trên thực tế, Long Uyên cũng đã lên kế hoạch giết chết Động Thiên Bảo và tất cả các thành viên ở trong gia đình Trần Ninh và Tống Dinh Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân và cả Mã Hiểu Nệ. Tuy nhiên thì, tổng Đồng Thiên Bảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thoát khỏi vụ ám sát. Gia đình của Tống Dinh Đình cũng được bảo vệ bí mật. Những kẻ giết người do Long Nguyên gửi đến đã không bao giờ trở lại nữa. Sáng hôm sau, Tống Dinh Đình đi làm ở công ty, Tống Thanh Thanh đến nhà trẻ, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng đi ra ngoài, chỉ còn lại Trần Ninh ở nhà. Điện Trừ và Đồng Thiên Bảo đến gặp Trần Ninh. Hai người báo cáo với Trần Ninh tình hình đêm qua. Cuối cùng thì Điện Trừ Ninh nói, tối hôm qua, Lục Thương Thiên đã phát động điều động lớn, gây ra một trận gió tành bờ máu. Ông ta cũng đã phái người đồng thủ người nhà của thiếu soái nhưng đã bị bắt hộ vệ bí mật giải quyết. Đồng Thiên Bảo Ninh cũng nói, Lục Thương Thiên đã cố tình không giết Tiêu Chí Viễn và Âu Dương Hải, nhưng mà đã giết tất cả các vệ sĩ của bọn họ, đánh trọng thương họ rồi đưa họ đến bệnh viện nghe nói là đã bị đánh đập rất là nặng. Liên Triệu Niệm nói, Lục Thương Thiên cố ý không động thủ với cả Tiêu Soái mà lại chọn là làm với bạn bè người thân xung quanh của cậu trước, rõ ràng là ông ta muốn chặt đứt đôi cánh của cậu, khiến cho cậu sợ hãi, buồn phiền và tuyệt vọng. Đồng Thiết Bảo thì lại cười nhành, Lục Thương Thiên lần này chính là đang tìm đường tự tìm đường chết rồi. Trần Ninh thì bình tĩnh nhẹ nói, trong chuyện này Tiêu Chi Viễn và Âu Dương Hải bị liên vị về họ đứng về phía tôi. Sao lại hãy cư ngợi đến bệnh viện thăm họ và nói với họ rằng tôi sẽ tìm lại cơ bản cho bọn họ. Tiên chờ và Đồng Thiên Bảo liền nói: "Vâng, Thiếu Soái." Trần Đình cũng lại liền nói: "Về văn của Lục Thượng Thiên, vì nó bức ảnh địa ngục chảo sao mà tôi cười không thể khiến cho ông ta nhận ra được ý đồ ở bên trong bức ảnh, lại còn gây thiệt hại lớn như vậy cho thành phố của Trung Hải, thì bây giờ ông ta lên trả giá rồi." Trần Ninh vừa nói xong, Thì điện thoại di động của anh ta vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra. Hóa ra là mẹ vợ má hiểu nệ gọi đến. Trần Ninh bắt máy. Ở trong điện thoại truyền đến giọng nói cực kỳ no nắng của má hiểu nệ. Trần Ninh à, xảy ra chuyện không hay rồi. Trần Ninh thì sừng sốt. Mẹ, làm sao vậy? Má hiểu nệ no nắng liền nói. Mẹ và Nau Tống lái xe đến khách sạn Quân An. Vốn là muốn uống trà buổi sáng với cả đồng kha và vợ chồng chị gái. Không ngờ lại đã nhìn thấy một băng nhóm hung hoãn tăng cường ép bắt các ba người đồng kha Trần Ninh cao mày cao mặt đồng kha và cha mẹ em ấy bị bắt đi rồi sao má hệ nó má hiểu nệ nó nắng đến mức chảy nước mắt đúng vậy mẹ không biết phải làm thế nào Mẹ gọi điện thoại cho điện thoại cho con trước trần ninh thì nền an ủi mẹ mẹ đừng có sợ con sẽ tìm người điều tra mấy người đồng kha sớm sẽ được giải cứu thôi má hiểu nệ thì nói như khóc trần ninh à con nhất định phải cứu bọn đồng kha quay trở về Trần Ninh nhện hứa. Mẹ, mẹ yên tâm. Trần Ninh cúp điện thoại, nhìn tới Điền trừ và Đồng thiên bảo. Em dâu, đồng kha và cha mẹ cô ấy vừa bị bắt cóc rồi. Chắc là đám người của lục thường thiên. Tôi muốn các anh nhanh chóng điều tra xem. Em vợ tôi và gia đình của cô ấy bây giờ đang ở đâu, càng sớm càng tốt. Điền trừ và Đồng thiên bảo trầm giọng nhện đáp. Vâng. Ngay lập tức, thế giới ngầm của các thành phố Trung Hải cũng gần như là nhiều cơ quan mật vụ khác đều giáo diết hành động để điều tra tung tích của đồng kha. Thành phố Trung Hải, nhà máy khai thác gỗ Tây Nam. Trên mặt đất bãi khai thác, vô số mảnh gỗ chồng chất lên nhau đang bốc cháy ngụt ngột. Phía trên ngọn lửa có một chiếc nồi sắt rất lớn. Các lòi sắt này rộng tới 2 mét, chứa dầu đầy một nửa. Ngọn lửa lớn đang đun sôi dầu ở trong phòng phát ra tiếng đổ Tí tách dọa người. Cách chảo dầu không xa, đồng kha và cha mẹ của cô đều đang bị trói chặt. Miệng thì bị dán băng dính. Tất cả đều vô cùng là kinh hãi, bật khóc, vật vã giấy ruộng nhưng mà vô ích. Long uyên thì mặc áo choàng trắng, ngồi ở trên ghế salon. Đôi mắt hiếp này, đứng cạnh ông ta chính là 18 thuộc hạ sát khí bừng bừng, chính là 18 năng kỵ của nục gia. Xung quanh còn có 50 người đàn ông đều mặc vest đen, tất cả đều là những thuộc hạ xuất sắc nhất của nục gia. Long uyên nhìn tới cái chảo dầu lớn, đang dần dần được đun sôi, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng Ông hãn điện nói, Trần Ninh, vậy mà lại dám công khai cười cho đại ca tôi bức tranh địa ngục chào giàu <cười> Hôm nay, tôi sẽ đưa cả nhà em vợ của hắn ta lên chào giàu trước. Nói xong, ông ta ra lệnh thủ hạ của mình ở bên cạnh, gọi điện thoại cho Trần Ninh. Ngay sau đó, thủ hạ của ông ta gọi điện thoại cho Trần Ninh, rồi đưa điện thoại cho Long Yên. Long Yên dương dương đắc ý nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh à, cả nhà em vợ của mày đều trong tay tao. Tao sẽ định cho cả nhà bọn chúng vào trong chảo dầu. Trần Ninh thì nảnh đùng điện nói. Lòng Nguyên, ông là đang tìm chết. Lòng Nguyên thì cười nảnh. Đúng, tao là đang tìm chết đó. Nhưng mà người chết thì lại là người nhà mày, không phải là tao đó. Chỉ còn có 10 phút nữa là chảo sầu này sẽ sôi, hoàn toàn đó. Nếu như mày có thể xuất hiện trước mặt tao trong vòng 10 phút thì tao có thể suy nghĩ chuyện dùng mạng sống của mày để đổi lấy mạng sống của cả nhà em vợ mày đó. Tuy nhiên thì tao sẽ không nói cho mày biết bây giờ tao đang ở đâu. Nếu như mày không thể đến kịp, vậy thì mày hãy đợi được nhận xác chết trên dầu đi. Thế nào? Có phải rằng là rất nỡ nạng không? Rất tức giận không? Nhưng mà lại bất lực không? Đây chính là kết cục khi mày gửi cho đại ca tao bức tranh địa ngục trạo sau đó. <cười> chính là mày đã hại chết cả nhà em vợ mày. Từ nay về sau, mày sẽ sống trong cảm giác tội lỗi và thảo đớn thôi. Long Nguyên điên cuồng chế ngạo Trần Ninh, còn đương dương là đắc ý liền nói. Có phải là rất muốn biết tao đang ở chỗ nào đúng không? Rất là muốn cứu cả nhà em vợ mày đúng không? <cười> mày gọi tao là cha một tiếng thì ta có thể cân nhắc nói cho mày biết vị trí hiện tại của tao đó. Trần Ninh nảy đạm để nói, không cần, tôi đã đến rồi. Long Uyên nghe vậy thì thất thần, cái gì? Lúc này Long Uyên và người của hắn ta đã nhận ra ba chiếc xe địa hình màu đen đang hùng hổ lao từ bên ngoài bãi thác khai thác của Odi vào. Ba chiếc xe địa hình màu đen đã nhanh chóng nào đến chỗ mấy người của Long Uyên. Sau khi xe địa hình dừng lại, Trần Ninh điền chữ động thiên bảo và bắt hộ vệ ra khỏi xe. Long Nguyên kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh Không ngờ rằng Trần Ninh lại tìm tới đây nhanh như vậy Ông ta đưa điện thoại cho thuộc hạ ở bên cạnh Sau đó đứng dậy với vóc người cao gần tới 2 mét Ông ta tự đắc nhìn tới mấy người Trần Ninh nhếch miệng cười nên nói <cười> Xem ra thì tao cũng đã đánh giá thấp thực lực của mày rồi Ở cái trung hải này Vậy mà mày lại có thể tìm tới đây Nhưng mà mày đến cũng vừa hay đó So với giết cả nhà em vợ của mày Thì tao càng muốn mày chết hơn Trần Ninh thì niếc mắt nhìn tới Nông Uyên, lạnh lùng điện nói Dẹo vào ông sao Không xứng Đôi mắt An phong đang khép hờ của Nông Uyên Đột nhiên lại mở ra Ánh mắt tựa như điện giật, Sát ý băng giá Hắn đại hét lớn Nếu thêm 18 nàng kỷ của lục gia ở bên cạnh Và 50 vị cao thủ lục gia Yêu thú thì sao nhỉ Nông Uyên vừa nói rằng Thì 18 tên nàng kỷ của lục gia ở bên cạnh ông ta Cùng với cả 50 tên thuộc hạ tay cầm kiếm Karata, cùng nhau liền bước lên trước đồng thanh hét lên Giết! Mấy chục tên này khiến cho người ta cảm thấy rằng một luồng sát khí như là một đội quân hùng mạnh cho người ta cảm giác áp bức như là một đám mây đen đang bao trùm cả thành phố. Nhưng mà Trần Ninh thì vẫn cứ khoanh tay đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi bác hồ vệ. Bác hồ vệ các anh thấy 18 năng kỵ của độc gia thế nào? từng người từng người một ở trong bát hồ vệ đứng sững sững ngẩng cao đầu đồng thanh liền nói chỉ là một nũo o hợp gà rừng chó hoàng mà thôi trần ninh thì lại cười liền nói nhìn tới long nguyên ở đối diện ông nghe thấy gì chưa long nguyên tức giận <cười> hôm nay ta muốn xác mình xem là bát hồ vệ của mấy loại hải hay là 18 lăng lang kỵ của lục gia tao mạnh hơn trần ninh bình tĩnh liền nói đến đấu đi. Long Nguyên tức giận lại hét lên, giết bọn chúng không chừa một ai. Giết. 18 tên năng kỹ và 50 người cao thủ ưu tú của Độc Gia đều di chuyển ngay lập tức, giống như là một dòng nước đen, giết chết đám người Trần Ninh. Điền Trừ cũng hét lên, động thủ. Lời vừa nói xong, Điền Trừ và Đồng Thiên Bảo lao lên trước, bắt hộ vệ cũng xào xào. Tất cả mọi người đều bừng bừng tinh thần chiến đấu. Ai cũng không muốn bị bỏ lại ở phía sau Hai bên như là hai dòng điện Và chạm dữ rồi Bắt đầu chém giết Trần Ninh thì dường như là không để ý tới trận chiến trước mặt Anh hoàn toàn không quan tâm tới trận chiến trước mặt Anh mắt chỉ rơi xuống Ba người Đồng Kha Đang bị trói cách đó không xa Đồng Kha và cha mẹ cô đều đã bị trói chặt Miệng thì dán băng keo Đồng Kha vốn đang là sợ hãi Nhờ mạng sái ruộng Nhưng mà nhìn thấy Trần Ninh nhìn về phía của cô Khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Trần Ninh, thì trái tim đang hoảng loạn và sợ hãi của cô, lại không ngờ lại bình tĩnh một cách kỳ diệu. Cô có một sự tin tưởng và cảm giác an toàn không thể giải thích được đối với Trần Ninh. Dường như là khi Trần Ninh đến, thì cô liền yên tâm ở trong lòng rồi. Cô tin chắc rằng Trần Ninh nhất định sẽ bình an vô sự cứu cô ra. Trần Ninh ở trong sân nhàn nhã đi qua chiến trường và tiếng chém giết kia. Không nhanh cũng không chậm, lại đi về phía của đồng khá. Tuy nhiên, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo tràn trắng, đang cầm một con dao dài cỡ hình dòng bay lên ở trên tay, đột nhiên ra chặn đường, đó chính là Long Uyên. Lúc này mắt của Long Uyên mới mở ra, ông ta quát. Trần Ninh, đối thủ của mày là tao. Trần Ninh thì trực tiếp bước đi, lạnh lùng nên nói. cút ra. Long Uyên lập tức nên nói. Cuồng vọng. Đi chết cho tao. Hắn ta vừa nói vừa dung con dao dài có hình dòng ở trên tay đâm về phía của Trần Ninh. Ánh sáng phản khiến cho con dao nẻ nền. Con dao dài đâm xuống không thể ngăn cản. Lăng Nguyên nhìn Trần Ninh thì vẫn là vô cùng bình tĩnh, ung dung, cười chế chiếu. Cái tên tiểu tử dám kiêu ngạo như vậy đối với tao. Thật là đáng chết mà. Ông ta dường như đã nhìn thấy trước cảnh ông ta đâm thoát đầu Trần Ninh. Tuy nhiên thì ngay khi con dao dài của ông ta chuẩn bị đâm xuống Trần Ninh, thì Trần Ninh đã ra tay. Trần Ninh ra tay thì nhanh như điện, búng một ngón tay lên trên con dao dài. Keng! Một âm thanh như là tiếng va chạm của vàng và đá. Đinh Long Uyên sững sốn như là bị điện giật, thân thể nung nay như là điên cuồng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Cánh tay phải cầm dao đã bị tê dại, mà con dao dài trong tay thì cũng suýt nữa thì bị bay mất. Hai mắt ông ta tràn đầy kinh ngạc. Hắn ta không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh chảnh qua chỉ là giơ tay lên búng một cái, mà lại có thể đánh bật ông ta trở lại. Còn suýt chút nữa thì hết cả dao dài của ông ta bay mất rào. Chỉ đơn giản chỉ là giơ tay lên, nhưng mà lại có một uy lực lớn tới như vậy. Đây chính là thực lực gì đáng sợ tới như vậy. Long Nguyên chặn dọn hai mắt nhìn tới Trần Ninh. Cuối cùng ông ta cũng biết rằng tại sao tam đệ của ông ta nào hổ phổ lại bị Trần Ninh đánh bại rồi. Trần Ninh thì quả thực là vô cùng mạnh Dường như trong mắt của Trần Ninh Việc đẩy núi Nông Uyên chỉ là một chuyện tầm thường mà thôi Việc anh định làm đã đến chỗ của Đồng Khá Ai cản đường thì sẽ bèn đá đi là được Lúc này thì các trận chiến xung quanh cũng cho thấy tình thế là một chiều rồi Mười tám kỹ năng của nục Gia ngày thường có thể ngăn dọc ở trong tỉnh đi Bây giờ trước mặt bát hồ vệ thì dường như đã trở thành những con cừu yếu ớt. Từng người, từng người một đã bị bát hồ vệ đánh cục, hét lên và lại ngã xuống đất. Lòng nguyên sững xuất, thực lực của Trần Ninh cường đại ngoài sức tưởng tượng của ông. Bát hồ vệ của Trần Ninh thì cũng tốt hơn nhiều so với cả 18 năng kỵ của nục gia mà ông ta mang theo. Ông ta nhìn đám thủ hạ trước mặt của mình, ở trong lòng đén lại sợ hãi, siết chặt con dao dài. Ngược dòng trận chiến, lại lao lên muốn chém giết Trần Ninh miệng nện hét lớn. Trần Ninh hôm nay nếu không phải mày chết thì sẽ là tao vong. Đi chết cho tao đi. Vụt. Con dao dài nấp né chém về phía của Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. Châu Châu đã sẽ không tự nượng sức mình. Nói xong thì anh sơ tay vỗ nên con dao dài. Con dao dài như là bị chúng đòn mạnh trực tiếp bị gãy. Trần Ninh bẻ gãy con dao dài của đối thủ. Bước chân tiến đến đối thủ, dùng cùi chỏ đánh vào ngực của đối phương. Bịch. Lòng Uyên nhận một cái củi trọ vào trong ngực Cơ ngực và xương của ông ta đang còn nguyên vẹn Nhưng mà nực khiều tay của Trần Ninh đã xuyên vào đồng ngực của ông ta Các cơ quan nội tạng ở trong đồng ngực của ông ta đập tức bị vỡ nát Ông ta phun ra một ngụm máu trộn lẫn với cả từng mảnh thủy phổi Rồi bách ngực về phía sau Sau khi rơi trên mặt đất thì đã chính là một cái xác rồi Trần Ninh lại tiếp tục bước đến Đồng Kha sẽ băng dính ở trên miệng đồng kha rồi cây cởi dây chói trên người của cô rồi hỏi không sao chứ đồng kha đột nhiên ôm lấy trần ninh nghẹn ngào liền nói anh dậy à nếu như anh đến muộn một chút thì cha mẹ và em đã chết rồi trần ninh bị em vợ ôm như thế thì lại càng ở trước mặt của cha mẹ của em vợ nữa nên đã lập tức xấu hổ anh ta bình tĩnh đẩy đồng kha ra vừa cởi chói cho đồng hán đông và cả mã bảo trì vừa ngơ ngùng liền nói Không thể nào, anh biết em có chuyện nên lập tức đã chạy tới đây rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 33 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.